Xin chào chư vị đạo hiểu đến với Tiểu Điêng Thính Phòng Tên Đạo Kỳ Chuyện Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Nhân Đạo Kỳ Quyền Tạc giả thân vẫn chỉ tiếng chương 74 Chủy sát Chư vị hãy đăng ký kênh Để nhận được thông báo tập truyện mới nhé Vệt thường của Nam Đạc Có thể cho là nặng Nhưng cũng có thể cho là không nặng Nếu không dùng pháp thuật Tù dưỡng vài ngày là ổn. Tuy hắn không có phương pháp luyện tinh của vu tộc, nhưng lại có nửa giọt máu của tổ vũ. Năng lực khôi phục rất mạnh. Vấn đề là thần niệm của hắn dung nhập vào bên trong thanh nhan rồi. Đối với cung tên của hậu nghệ nên bị tổn thương. Mà thần niệm là góc rễ của việc kết nối tới thiên địa mượn pháp lực. Điều này khiến hắn sau khi đột ra ngoài 10 rằm buộc phải dừng lại. Hắn không biết sau mũi tên thứ ba Đã không còn mũi tên thứ từ nữa ngay khi mũi tên thứ bà bắn tới Tâm thần của hắn kích động Pháp lực đã không khống chế nữa Nếu như có một mũi tên nữa Thì chính Nam Lạc cũng không thể tưởng tượng nội hậu quả Thế nhưng mũi tiên cuối cùng Không hiểu vì sao lại ngừng lại Khiến hắn có chút thời gian thở dốc Đồn thổ bỏ chạy Nam Lạc không biết vì sao tiễn ngừng Cũng không biết được có ai đuổi theo mình hay không Bất luận là thế nào Cũng chỉ có hai khả năng Có và không mà thôi. Không thì vạn sự đại cát Chỉ cần cho hắn đà tọa tôn thần thì một ngày là khôi phục. Nhưng nếu có người đuổi theo thì đó là chí mạng. Hắn hiểu với tình trạng thân thể lúc này, thực lực chỉ có thể phát huy hơn phất nửa mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng liệm thức ẩn thần thuật của mình có thể che giấu được người khác. Bí thuật ở trong thiên địa nhiều không kể xít, khiến người ta có lòng phòng bị. Lục này nam lạc đang dựa vào một gốc cây cháy trời Đại thụ này giống ruột Cành lá lại xung xuê Hắn chẳng buồn nhìn những thứ này Điều duy nhất hắn nghĩ Là làm cách nào để sống sót sắp xếp suy nghĩ ở trong đầu lại một lần Mới phát hiện ra tự hồ Chỉ có đồn thuật mới miễn cưỡng dùng được Trốn sâu ở trong đại địa để ẩn nắp Ý nghĩ này khiến hắn lúng túng Nếu làm như vậy Thì chỉ cần trốn sâu vào trong lòng đất Tìm một chỗ yên tĩnh Chè dầu khí thức Cắt bỏ lục thức, điều này sẽ khiến hắn không còn cảm ứng được với ngoại giới. Nếu đối phương có bí thuật tìm được mình, mà mình lại không rõ đối phương đã tới, vậy thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vì lúc đó, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Nghĩ tới đây, năm lạc rõ ràng hơn với tình trạng của mình. Đơn giản là đối phương tìm được mình, thì mình chỉ còn cách giết chết địch nhân mà thôi. con người ám toán kia là ai, thì hắn đã không còn tâm sức mà suy nghĩ rồi. Nhưng trong lòng hắn khẳng định sẽ không phải là người bắn tên Bằng không lúc trước y đã có thể giết chết mình rồi Mà nếu là như người có thể đuổi theo như vậy Thì thực lực của y tuyệt đối không bằng mình lúc toàn tình Cùng lắm là ngang bằng Như vậy cũng có sức mơ liều mạng Đó là ý nghĩ của Nam Lạc Bớt quá, hắn vẫn thầm cầu khấn rằng không có ai đuổi theo Ngay khi hắn chuẩn bị trôi vào đất cầu may Thì bỗng nhiên nhớ tới hai pháp bảo ở trên người mình Yêu Nguyệt chẳng lẽ không thể dùng làm mắt sao? Và ẩn nộn ở trong đại địa mà lại dùng thần niệm trà xét thì rất dễ làm người ta phát hiện bài lộ tự thân. Nhưng nếu dùng thần niệm nối liền với Yêu Nguyệt dùng nó để quan sát đối phương vậy Nam Lạc chắc tới 8 phần là đối phương không phát hiện ra được mình. Nếu đối phương có bi pháp tìm được mình như thế thì Y nhất định sẽ bị mình hấp dẫn. Lúc này nếu có thể đánh lén vậy thì có khả năng chém chết đối phương. Lấy thần niệm bám vào kiếm, chém giết tiểu yêu tiểu quái. Nam Lạc đã từng làm, nhưng lúc đó mắt còn nhìn được. Thần niệm tỏa đình đối phương mới có thể làm được. Ý lực cũng không mạnh như lúc cầm kiếm trong tay. Tuy tốc độ cực nhanh, nhưng hắn không dùng nó mấy. Hơn nữa, cự li không thể quá xa. Mà gần thì độn thủ thuật ở trong nhảy mắt là được. Cho nên Nam Lạc chưa tưởng nghĩ tới việc dùng chiêu này để đối địch. Thế nhưng giờ khắc này thì khác. Dùng thần niệm toàn định kẻ thù thì dễ bị đối phương phát hiện, tuy nhiên có thể dùng yêu nguyệt. Một điểm khác là uy lực khi dùng thần niệm bám vào trên thần kiếm, điểm này cũng biện cưỡng giải quyết được. Pháp bảo nếu giúp bản thân luyện thành, như vậy đương nhiên có pháp quyết ngự xử, sẽ có thể phát huy ra uy lực của pháp bảo vô cùng nhuẩn nhuyễn. Còn tiên thiên pháp bảo lại có chút phiền vức, thế nhưng uẩn niệm tiên thiên đại đạo ở bên trong tiên pháp bảo Sau khi luyện hóa, có thể dùng để lĩnh ngộ ra các phương pháp điều khiển linh bảo. Linh bảo không chứa tiên tiên đại đạo, chỉ có thể dựa vào tìm hiểu. Từ trước tới giờ, Nam Lạc đều dùng yêu nguyệt để xem nguyên thân của người khác. Ngoài ra còn dùng như một pháp bảo chống ẩn thân. Còn thanh nhàn thì chỉ sử dụng như một cây kiếm thương, không có phương pháp đặc biệt nào. Nam Lạc nghĩ từ đây không khỏi cười rộ lên, bởi bây giờ hắn đã suy nghĩ xem làm cách nào để phát huy ra uy lực của pháp bảo rồi. Như Phục Hy đã từng nói, cách năm lạc sử dụng pháp bảo hãy còn rất thô thiền. Phương pháp ngự sử pháp bảo mà Phục Hy truyền cho hắn là một loại lý thuyết cũng là một phương pháp, có thể dùng ở bất cứ pháp bảo nào. Đơn giản nhất là lấy thần niệm dung hợp vào linh bảo, có thể dùng thần niệm để điều khiển linh bảo. Trong đó có một cách là dùng thần niệm ẩn ở trong pháp bảo kết nối thiên địa làm tăng uy lực. Điều này không khó khăn gì, nhưng từ trước tới giờ Nam Lạc chưa hề nghĩ tới. Lấy pháp lực tự thân làm gốc, lấy thần niệm kết nối tới thiên địa để chiến đấu, đó là thủ đoạn cơ bản của thủ sĩ. Nhưng lấy linh bảo làm gốc, thì dù không phải huyền bí gì, lại mở được một cánh cửa lớn cho Nam Lạc. Vùng tay lên, yêu nguyệt đã rơi vào một trạc cây, có thể chiếu cả một vùng không gian này. Còn thanh nhàn cũng bị hắn đặt ở một nơi bí mật Bản thân hắn thì chân đạp trên đất cả người nhớ chìm vào trong nước Chui sâu vào trong lòng đất Chiếu biên đi tới cảnh cây hố Mà thanh nhàn va chạm với tên hậu nghệ Khẽ nhú mắt Ngắm ghía khắp nơi Cánh tay vươn ra khỏi ông áo xám Lần không trỏ một cái Rồi chậm rãi lui về Đặt ở trước mũi Nhắm mắt lại tựa hồ như đang ngửi một thứ gì đó Chỉ chốc lát sau liền mở to hải mắt Khoái miệng của y máy động Tựa như cười mà không phải cười Thân thể của y đột nhiên tỏa ra một lớp sương xám Rồi cả thân hình chậm rãi tiêu thất trong màn sương Một cơn gió thổi tới Sương xám thế mà bị bay ngược theo chiều cơn gió Trong vô tộc, nếu không lên được đại vu Thì không có tư cách vào trong tổ vu điện học chiến kỹ Chỉ có thể học thuật pháp mà thôi Tuy nhiên thuật pháp này không phải thường hạng Nhưng vẫn có điểm huyền diệu riêng Khiên hồn thuật là một trong những thuật tốt nhất Tuy nhiên chủ yếu là dùng để truy tung Không phải là chiến đấu Còn sương xám chính là một loại chứng khí ngưng tụ ma thành Có thể hộ thân Mà cũng có thể dùng để đả thương địch thủ Tuy rằng đã nửa bước chân vào cánh cửa đại vu Nhưng vẫn không thể học tập được chiến kỹ Thế cho nên y chỉ có thể tu luyện một ít bí thuật thừa Không chỉ như vậy Những bí thuật này còn có rất nhiều hạn chế Không thể nào dùng núi để núi địch chính diện được Mà huyết mạch Truyền thừa thần thông Lại chính bị Nam Lạc cướp được Điều này khiến y hận Nam Lạc thấu xương Trong rừng núi âm u Một lớp xương sám phiểu hốt giữa thiên địa Tốc độ không nhanh Thí thoảng lại dừng lại một chút Nhưng luôn luôn tới gần nơi Nam Lạc ẩn thân Đột nhiên lớp sương xám Ngừng lại Rồi đông lại ở trên mặt đất Thân thể chiếu miền xuất hiện trong lớp xương Lợp xương xám rung nhập vào cơ thể y Hóa thành một bộ y bào màu xám Miệng y chơi một nụ cười Không phải là dáng cười đàm đạm như Nam Lạc Mà là âm trầm oán độc Một cái đại thụ Rỗng ruột, xòe tán, che kín Cầm một khu vực Chiếu miền xác định rằng Nam Lạc ở nơi này Lại vô pháp phát hiện ra nơi hắn trốn Vì vậy y dừng lại ở phía xa Mặt lóe ra quang mang Đó là một thuật pháp nhìn thấy ẩn độn tên là Phá vọng thiên mục, cũng là một trong những thuật pháp mà y sở luyện. Nếu như có người hỏi ở dưới tổ vu là ai mạnh nhất thì e rằng sẽ không có câu trả lời chính xác. Còn ai thông hiểu pháp thuật nhiều nhất thì đó chắc chắn là chiếu Miên. Khẽ đào mắt một lượt, Triêu Miên ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, y cảm giác như mình bị nhìn trộm khóe miệng giật giật, một nụ cười âm ngoan lại xuất hiện trên gương mặt của y. Ý không nhìn lên cây nữa, tay bầm pháp quyết, một đắng sương xám chui vào trong mặt đất. Sương sám hóa thành một con sâu nhỏ, tựa như ẩn hiển, chỉ mới tiếp xúc với mặt đất đã chui sâu vào trong đó. Con sâu kia có tên là vệ linh âm trùng, có thể phi độn dòi ẩn nắp, có thể xuống đất, lại không sợ nước lửa. Khủng khiếp nhất chính là nó có thể nhận lúc người ta không đề phòng mà chui vào trong cơ thể, xâm nhập đan điền. Đó là một trong số không nhiều thủ đoạn công kích của chiếu miên Phệ linh âm trùng Chưa vừa chạm đất là có thể tìm ra mùi của Nam Lạc Vội chùi xuống chỗ án ẩn thân trong đại địa Lúc này Nam Lạc đang nhắm hải mắt Đưa thần niệm rung nhập vào bên trong thành nhàn kiếm Hoàn toàn không hay biết gì về phệ linh âm trùng cả Quanh thần chiếu miên có sương sám trôi nổi Khóe miệng nhách lên thanh độ cười bắt đầu tiến tới cây đại thụ chương 75 không chết không thôi. Châu miền cảm thấy ta nắm chắc thắng lợi trong tay, tiêu ý càng thêm âm trầm, còn vài phần âm ngoan và hưng phấn. Y hưng phấn là vì mình sắp giết chết được Nam Lạc, hưng phấn vì mình sắp chính thức trở thành đại phu, có thể tới Tổ Vu điện luyện chiến kỹ, không cần thấp hơn những người cùng lớn lên với mình một cái đầu. Không cần bất cứ có việc gì lạ phải câu ngươi. Trong yêu nguyện kính giữa cành lá, Thân hành của chiếu miên chậm rãi xuất hiện nơi dìa gương Trước là một chân Kế là cả người Nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng đậm ngay khi có cảm giác có người nhìn trộm mình Thì chiếu miên lập tức phát hiện ra nơi Nam Lạc ẩn thân Tuy nhiên ý không biết tình trạng của Nam Lạc lúc này Chính vì vậy Y thà phệ linh âm trùng Mà mình đặc ý nhất ra ngoài Rồi lại giả như chưa hề phát hiện gì Thân niệm bám vào thành nhàn Để bày ra giết địch cũng không khó Chỉ cần thân niệm dung hợp với cây kiếm tới một mức độ nhất định là được, nhưng muốn kiếm làm gốc để kết nối với thiên địa thì không phải cứ muốn là được. Cũng may thân niệm của Nam Lạc đã bám vào thanh nhằm kiếm nhiều năm rồi, đã không còn cảm giác trúc chắc như nhiều năm trước nữa. Mà khi chống lại sạt ý lẫm liệt của hậu nghề và uy lực của đệ tàm tiến, khiến hắn có cảm giác nhân kiếm hợp nhất, tuy chỉ là nhất thời nhưng khiến liên hệ giữa hắn và thanh nhằn càng trở nên thông suốt. Thành kiếm, cắm cách chứa miên mấy chục thước, sau một đại thụ, lúc này thân kiếm hơi rung động, một lớp sắc vàng quấn quanh thần kiếm, mỗi một lần rung động, tự hồ lại dày thêm mấy phần. Nam Lạc muốn lấy kiếm làm gốc, kết nối thủ hành trong ngũ hành để gia tăng uy lực của kiếm, nhưng cho tới lúc này, hắn mới biết đó không phải là một việc dễ dàng. Hắn đã không còn tinh lực để suy nghĩ những việc khác, chỉ nhất tâm dung hợp thành nhàn kết nối tiên địa ngũ hành, tất cả hung hiểm đều đã quên, kể cả côn trùng vừa mê tiến vào đất bị yêu nguệt kính phát hiện. Giờ khắc này, Nam Lạc đang dùng mạng để đánh bạc. Hắn không biết côn trùng kia có nói lịch gì, nhưng lúc này được chữ miền phóng ra thì hẳn là một thứ vô cùng đáng sợ. Đột nhiên thần niệm của Nam Lạc giống như đã đột phá được ạp chế. Thành nhàn vốn vô lực kinh kinh phiêu phiêu, lúc này lại tràn đầy năng lượng. Giống như là vốn quen nằm ở trong nước, Giờ lại đột phá tiến vào hư không Đúng lúc này Hắn cảm thấy đan điền phát lạnh Tựa như có vật gì ẩn vào trong đó Cảm giác này khiến cho năm lạc Nghĩ tới con sâu màu xám Trong lòng hoàng hốt Hắn thật không ngờ tàng thiền ánh nguyệt sụp phong bào Không cần chờ được chút nào Để nó vô thành vô tức chui vào Châu miền đứng ở dưới yêu nguyệt kính con người có một lớp khói sáng Như ẩn như hiện Bỗng nhiên y ngầm đầu nhìn Chỉ thấy trên cành lá có một cây gương đang đối diện mình Trong lòng cả kinh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì phía sau chuyển tới một sát khí kinh hồn, một đạo bạch quang cường liệt phóng lên cao. Bên ngoài bạch quang có một lớp xương vang mơ ảo, đáng định ẩn đột, lại cảm thấy thân thể đột nhiên mất đi không chế, rồi rơi vào bên trong hắc ám. Hậu nghệ không rời đi, gạ luôn đứng đó nhìn, Nam Lạc mạnh hơn gã dự tính, nhưng gã không cho rằng Nam Lạc có thể tạo thành nguy hiểm với chiếu miên. Hơn nữa truy tùng là cường hạm của chiếu miên, gã hiểu tính cách của chiếu miên, nhất định sẽ âm thầm đánh lén. Núi sành thấp thoáng, đại thụ che trời, núi lớn trùng trùng điệp điệp như sóng biếc, dựa núi chương khí như mây bù lúc ẩn lúc hiện Một đào kiếm quang trong núi bắn lên, xuyên thấu trời cao, chốc lát sau lại lặng lẽ biến mất. Gương mặt tuấn giật của hậu nghề lại lạnh hơn vài phần, nhìn nơi kiếm quang vọt lên, mắt không chớp. Gã chậm rãi dơ tay trái lên Ông tay trắng như tuyết, lau đi vết máu Một cơn gió thổi tới Bạch y đã tiêu thất ở trên đỉnh núi Nam lạc độn lên mặt đất Kiếm vào bao, kính vào ngực Chỗ miền biến thành hai đừa Nằm ở trên mặt đất Có một cảm giác khó tả Hắn sẽ không đường tay với kẻ muốn giết chết mình Nhưng nghĩ tới việc Mình đã giành lấy thứ mà đáng lẽ thuộc về y Nên mới sinh lòng oán giận Đột nhiên hắn nghĩ về Trúc Dung Con trước từng gặp mặt Vì mình là đồng từ của khổng tuyên Nên tự dưng lại được nàng chốt nửa giọt máu Nhận được ân tình to lớn của nàng Thế mà lúc này Hắn lại giết tộc nhân của nàng Thở ra một hơi dài Tựa hồ muốn xóa sạch cảm giác phiền muộn mấy ngày nay Một bóng trắng xuất hiện trong gư không Không có chút dấu hiệu nào Giống như cá trong nước Chậm rãi bơi thấp bề mặt Hoặc giả như lá cây bày xuống Người tới cùng gió là hậu nghề nam Lạc bỗng quay đầu lại, nhìn người vừa tới, trong lòng nghĩ rằng người này nhất định là người vừa bắn mình Vì gã giống hệt như cơ khí ở trên tiễn, tĩnh lặng mà lạnh lùng Nhìn nhãn thần của gã, Nam Lạc cảm thấy có chút đau, mâu thuẫn với vẻ bề ngoài Gã dùng ánh mắt lạnh tĩnh mà thương tâm kia nhìn Nam Lạc, từ sâu trong đáy mắt có sát ý vô tận Trong lòng Nam Lạc nếu như có người diệt giấc bình tộc, giết Lạc Thủy và mội mội của mình Thì mâu thuẫn cũng sẽ không bao giờ hóa giải được Cái loại sát ý mà hắn nhìn thấy Trong mắt của bạch y nhân Chính là như vậy Không thể hóa giải Không có bất cứ lý do nào để giải thích Nhưng Nam Lạc vẫn cứ mở miệng nói Ta là Nam Lạc Từng chịu đại ân của tổ vu trúc dùng Giết hắn là bật đặc dĩ hầu nghệ tịnh tới đáng sợ Nhưng đầu thương trong mắt chưa hề thiếu giảm Vì vậy kiếm bên hồng Nam Lạc rơi vỏ Một đạo bạch quàng ré lên Đâm vào ít hầu của hậu nghệ Tốc độ cực nhanh Dường như so với lúc không thụ thương còn nhanh hơn Nam Lạc đang liều mạng Không thể không liều Hắn không mướn bị người này giữ khoảng cách Chỉ mong có thể cận chiến mà bắt gã Hơn nữa Nam Lạc hiểu tình trạng của mình không thể kéo dài Cho nên hắn đành liều Đinh một tiếng Thân thể của hậu nghệ bay cùng gió mắt Trên tay có thêm một mũi tên bầu đen Điểm lên thanh nhàn kiếm phát ra một tiếng vàng sắc nhọn Hai bóng người đột nhiên tụ lại dính chặt lấy nhau. Nam Lạc mặc thanh bào, mũi tên ở trên vai tùy đà rút, vết máu cũng đã hóa thành đen. Tuy có chút chật vật, nhưng kiếm tay giống như cỏ may trong gió phiêu tán ra. Hậu nghệ bạch y phiêu phiêu, tay cầm một mũi tên đen. Mỗi kích đều giống như tên giấy rời cung, tàn nhẫn chuẩn xác, tốc độ tuyệt không chậm hơn Nam Lạc. Hai người không hề dùng pháp thuật, đơn thuần võ kỹ mà thôi. Kiếm quàng như tờ trắng, răng khắp hư không, giống như tuyết hoa phủ xuống, bao phủ hậu nghệ. Thần hình của Nam Lạc tựa như mây khói, khi trước mặt đâm ít hâu, khi phía sau chém một nhát. Bỗng từ trên trời rang xuống toàn lực một kích, còn có lúc từ dưới đất chui lên, âm thầm đánh lén. Hậu nghệ thì chỉ lại di chuyển trong phạm vi hẹp, thần hình như gió, lục dừng lúc động như nước chảy mây trôi. Vô luận kiếm của Nam Lạc tới từ đâu cũng có thể thông dòng hóa dài. Khuôn mặt tuấn giật của gã không chút cảm tinh Từ lúc Nam Lạc nói chuyện từ lúc giao thủ Không thấy gã có biểu tình gì Nhưng tình tự ở trong mắt Thì Nam Lạc hiểu cả Cho nên hắn xuất thủ Nam Lạc không phải là kẻ tâm ngoan thủ lạt Cũng chưa bao giờ là kẻ nhân từ Khi lúc bị uy hiếp sinh mạng Thì hắn sẽ vô cùng quyết tuyệt Đột nhiên thân hình của Nam Lạc đột nhiên dừng lại Hậu nghệ dường như có mắt sâu lưng Nhảy mắt đâm lại một tiếng Nhằm vào ngực hắn Nằm lạc trong mày Thân thể khẽ động Đã xuất hiện bên ngoài 10 trường Dường như muốn bò chảy Bên ngoài hắn như thường Thế nhưng bên trong khí huyết cuồn cuồn Đó là vì hắn đã áp chế thường thế Để chém giết chiếu miên Chính vì thế mà thường thế đã trở nặng Xong lại kịch chiến nên cuối cùng đã không còn áp chế được nữa Hắn không ngờ thường thế lại bộc phát dữ dội như vậy Huyết khí cuồn cuồn Linh khí xôi trào Không chịu sự khống chế Vì thân thức tổn thương mà càng thêm bất lực Nằm là khít sâu một hơi Thân hình lại động Vừa muốn tiểu thất trong ngư không Thì đột nhiên dừng lại Hắn đứng yên ở đó không nhúc nhích Một ngón tay cũng không dám động Ngoài 10 trường Trong tay hậu nghệ không biết từ khi nào Đã có thêm một cây cung lớn màu đen Đại cung giống như thân hình của gã vậy Tạo thành một đường cốc trọn vẹn Vừa tĩnh lặng vừa yếu mỹ Cùng bị kéo thành trăng tròn Mũi tên như một điểm sáng lạnh Chỉ thẳng vào hậu tâm Nam Lạc Vô cùng sắc bén Có cảm giác như mũi tên ra Vạn pháp thành không Lúc này cơ thể của Nam Lạc đã hoàn toàn hỗn loạn Nếu hắn yên tĩnh đà tọa tôn thân Cũng phải mất vài ngày Để khôi phục Nhưng lúc này hàn tiễn của hậu nghệ đã vào cung Sạt khí lạnh băng Khiến hắn có cảm giác không thể chống cự chương 76 Tà tính Bắc Linh Hậu nghệ bạch y thắng tuyết Lãnh tĩnh cô tịch Đại cung trong tay như vầng trăng non Trong sơn lâm u ám Thiên địa nguyên khí vô hình đen cuồng Tụ về phía cây cung trong tay của y Đại cung đen kịt Giống như là vực sâu biển rộng Thôn phệ linh khí vô tận Mà lại vẫn yên tĩnh đến đáng sợ bỗng nhiên thiên địa nguyên khí đông lại Một mũi tên màu đen cho xuất hiện Hậu nghệ không nói nửa câu Đã bắn mũi tên ra ngoài Mặt đặt như sương lạnh Cô tịch như mản đêm Tuy thần thể của Nam Lạc đã đi xa Nhưng tinh thần của hắn vẫn nằm Ở trên người hậu nghệ Hắn có cảm giác không thể chạy trốn nổi Tựa như cho dù có trốn tới đầu Cũng chẳng thể tránh nổi mũi tên này Ngay khi tên rời dây Nam Lạc đã độn ra ngoài Hắn khắc chế cái cảm giác này ở Trong lòng mình cố gắng ẩn đuộn Chỉ là khi hắn mới ẩn vào hư không Mũi tên như một tia chớp đen Đã tới sau lưng Tự hồ như không hề bị đồn thuật đánh lừa Truy đuổi theo Nam Lạc Bây giờ Nam Lạc biết Dù mình có thể đột như thế nào Thì cũng không thể tránh được một mũi tên này Thầy nhàn kiếm lại một lần nữa rơi vỏ Kiếm bàng giống như sắc mặt của Nam Lạc Trắng bạch mà quýt tuyệt Thầy nhàn kiếm đã ngăn cản Người đã bay lên Nhưng mũi tên kia vẫn đâm thẳng về trái tim của hắn Đúng lúc này Một lớp sương xám từ trên người của Nam Lạc tràn ra Trong sườn sám có một con sâu trong suốt đón lên mũi tên Đình một tiếng, con sâu và mũi tên vát chạm vào nhau Tạo thành tiếng vàng như sắt thép Con sâu trong sương sám nháy mắt bị thổi vàng đi Còn mũi tên hắc ám cũng phải đổi hướng chui vào trong cây Nam Lạc không nghĩ nhiều, thân hình khẽ động lập tức tiểu thất Trong không trùng bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay Tòng lấy con sâu nhỏ đang bách lượn kia rồi lui về hư không Cảnh rừng núi dưới đại thụ che trời có một chút u ám, hầu nghệ tây cẩm cung đứng thẳng, cổ họng của y không ngừng truyền động rồi một ngụm tiền huyết từ trong miệng phun ra, tạo thành một đám huyết vụ. Huyết vụ còn chưa hạ xuống, thì y đã vũ động cây cung màu đen trong tay, chỉ một lát, huyết vụ tiểu thất, cây cung thì cũng dường như không hề dính một chút máu. Y giờ cung lên, rồi nó giống như tiến vào một không gian khác, lập tức tiểu thất. Hồng nghệ lặng đứng, do núi thổi qua, áo trắng vất vơ, giờ khác này, y lại yếu tính như vậy. Một lúc lâu sau, y lào đào đi về phía thi thể. Chỉ thấy y đứng trước mặt thi thể bị chém thành hai nửa của chiếu miên, nhắm mắt lại, rắn ve chầm mặt. Một khi tức trầm thống, đau thương phủ lên y. Một lúc sau, chỉ nghe y nói. Chúng ta tì tuyến nhập đại phu cảnh sớm hơn người, nhưng thủ đoạn bảo mệnh của người là nhiều nhất. Hơn nữa, ngươi còn tu linh hồn đoạt giá thuật Chỉ cần linh hồn bất diệt là có thể tồn tại Không ngờ rằng trên tay hắn Có pháp bào tiêu diệt hồn phách người Sớm biết như thế Vô luận khi đó ra sao Ta cũng sẽ bắn ra mũi tên thứ tư Là ta hại người Ta hại ngươi rồi Trong rừng núi Một năm tử bạch y thắng tuyết Quy ở dưới một gốc đại thủ Một thi tề tiến huyết đầm đia Nằm ở trên mặt đất Nếu Nam lạc bò chạy chậm một chút Hoặc giả quay đầu lại nhìn Thì hắn có thể phát hiện ra bạch y nhân Cũng chẳng còn sức lực nữa Chỉ là y chai giấu vô cùng tốt Hơn nữa y muốn một kích là giết được Nam Lạc Dùng mạnh mà chiến Khoa phụ hồn hậu cười mở Hình thiên thô bạo vô cùng Còn bạch y hậu nghệ Mặt lạnh tầm nóng Nghĩa khí vô song Nam Lạc chưa từng nghe những lời lưu truyền này Ở trong vũ tộc Nhưng hắn lại có thể nhìn thấy mối thù đã kết Ở trong mắt hậu nghệ Thậm chí còn là loại thù hận không chết không thôi Cho nên hắn mới không rút dự mà rút kiếm Thiên địa này linh khí nồng đậm Tuy có chia từng thứ Nhưng dù là nơi nào cũng đều có thể dưỡng thương Đâm Lạc bây giờ cũng chầm dám Đi tới nơi linh khí tụ tập Chỉ đành tìm một núi hoang trốn vào trong lòng đất Điều hắn không ngờ tới Là núi hoang này lại có một linh mạch nhỏ Trong lòng hân hoan Vội đà tọa tôn thần Còn sâu nhỏ mà hắn chụp đi cùng Dường như đã bị hắn bỏ quên Lúc này con sâu đó đang lặng im Nằm ở trong đan điền của Nam Lạc Tựa như đang suy nghĩ thứ gì đó Ba ngày Với một tu sĩ thì chẳng cối vào đâu Nhưng đối với Nam Lạc Thì thực là quý giá Một là có thể dưỡng tốt thường thế Còn hai là Hắn có thể lập tức đi tới bất chú sơn Trên một ngọn núi hoang Hay cả cỏ dại cũng không mọc được Đột nhiên xuất hiện một cái đầu người Người nọ cực kỳ cảnh giác nhìn khắp xung quanh Sau đó hai tay lộ ra Chống người trên mặt đất trèo lên Còn nơi mà hắn trèo Lại giống như nước Trở lại nguyên trạng Người này chính là Nam Nạc Ngắm ghế xung quanh một lúc Thơ dài một hơi Sau đó lại nhìn vài trái của mình vết thường đã lành Nhưng tảng thiên ánh nguyệt sục phong bào Lại có một lỗ Tùy lỗ không lớn Mắt thường cũng sẽ không phát hiện Nhưng dù sao cũng đã rách. Điều này khiến Nam Lạc có chút khó chịu. Một bộ y phục như vậy thế mà đã rách rồi. Đúng lúc này, bên người của hắn đột nhiên xuất hiện một người. Là một nữ tử, trong lòng hơi kinh hãi, vội quay đầu nhìn. Hàm răng trắng ngân, nụ cười dịu dàng, có một chút mỹ lệ mà tả dị. Y phục ở trên người nàng không ngừng luân truyền ba màu. Cuối cùng biến thành màu xanh, giống như bộ y phục trên người Nam Lạc. Nàng đang cười, nhưng Nam Lạc lại cảm giác được trong mắt nàng có một luồng tà khí. Nữ tử đột nhiên xuất hiện, khiến Nam Lạc có chút ngạc nhiên. Tuy không cảm giác được nàng có địch ý, nhưng ánh mắt của nàng lại khiến cho hắn không khỏi phòng bị. Cô nương là... Nam Lạc hỏi. Nữ tử mang chút tà khí kia chớp chớp mắt nói. Người nói trước đi. Thành ngầm thật trong trẻo êm tai Nam Lạc vừa nghĩ vừa cười đáp. Nhân tộc Nam Lạc Nhân tộc Nam Lạc Nữ tử đi xung quanh Nam Lạc Tự hồ như đang suy nghĩ gì đó Sau hai vòng Nàng đột nhiên dừng lại nói Ta gọi là nhân tộc Bắc Linh Nói xong Nàng tỏ ý cười Tự hồ đối với tên của mình vô cùng thỏa mãn Nam Lạc nghe tên của nàng Không khỏi cười nói Cô nương không muốn cho ta biết Thì cứ nói thẳng Hà tất phải dối ta Nói rồi cầm gương chứa một cái rồi cười Nguyên lại ngươi là con sâu kia Lời hắn vừa dứt nữ tử biến sắc Mắt lộ vẻ bằng lánh Trong nét tà gì Giờ còn thêm một chút tàn nhẫn Chỉ nghe nàng lạnh lùng nói Người dám thế mà chế nhạo ta Tiếng nói vừa dứt Thân thể của nàng đột nhiên tiểu thất Một câu sâu nhỏ gần như trồng suốt xuất, xuất hiện ở trong không trung Rồi khẽ động một cái đã tiểu thất Kiếm bên hồng nam lạc lóe lên nhưng mới rút được một nửa thì lại dừng lại. Chỉ thấy nữ tử tà dị kia, thế mà lại xuất hiện ở nơi đó, y phục ở trên người đã hóa thành màu đỏ. Nằm lạc đề phòng, chậm rãi trà kiếm vào vỏ, vừa cười vừa nói. Cô nương nói đùa, tại sao ta lại muốn chế nhạo người, ta còn phải đa tả ân cứu mạng của người mới đúng. Nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Nam lạc, nghe lời hắn nói xong, về tàn nhẫn hung ác độc địa kia mới chậm rãi biến mất. Người không cần phải cảm tạ ta, người cứu ta trong tay của tên vô nhân kia, ta lại giúp người đỡ một tiếng, chúng ta không ai thiếu nợ ai. Nói tới đây, nặng ngừng một chút nhìn thoáng qua cánh tay cầm gương của Nam Lạc, lạnh mặt nói. Còn có, về sau đừng có cầm gương này chiếu ta, bằng không ta nhất định thôn vệ linh khí của ngươi. <cười> Cô nương yên tâm, Quyết sẽ không làm việc như vậy nữa. Nam Lạc khẳng định nói, trong lòng lại thầm nghĩ Rời đi rồi thì e rằng cũng sẽ không gặp lại Sao mà còn có thể dùng yêu nguyệt chiếu người nữa Nữ từ chỉ hư lại một tiếng Sóc mặt dường như tốt hơn nhiều Nam Lạc điền vừa cười vừa nói tại hạ có hẹn với người Không quấy rầy cô nương nữa, xin cáo từ Không chờ nữ từ này trả lời Nam Lạc điền muốn bò chạy Chỉ nghe nàng hô Đợi một chút, người muốn đi đâu? Tài hạ có hẹn. Ta quan tâm việc người có hẹn à? Ta dù sao cũng không có việc gì, đi theo ngươi chơi cho vui. Ta... Ngoài ra, đừng có gọi ta là cô nương, khó ngại chết, gọi ta là Bắc Linh. Nam Lạc bị nữ tử cất lời, trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng không có gì, tốt nhất là bỏ đi. Nữ tử này hì nộ vô thường, cẩn thận là tốt, tránh chiếu chọc nàng thêm phiền. Nghĩ tới đây liền cười khẽ, Thế thì cùng đi Chỉ là phải đi tới Bất Chú Sơn Trên núi lúc này hẳn là có vô số đại thần thông giả Bắc Linh cô nương phải tự cẩn thận Ngươi yên tâm Ta muốn chạy không ai có thể bắt ta trở lại được Ánh mắt có chút tà tính của Bắc Linh Lại có thêm một phần kiêu ngạo Nam Lạc thầm nghĩ Nói thì giỏi rồi Thế tại sao ngươi lại bị chiếu miền kìa bắt chứ Lòng thì nghĩ vậy Nhưng mặt thì mỉm cười Nói một tiếng đi thôi Rồi bước một bước tiêu thất trong gió Bác lĩnh cười hì hì nói Còn muốn dùng độn thuật trốn ta Bộ hồng nghi khẽ chuyển Đã biến thành màu xanh Rồi lập tức tiêu thất trong không chung chương 77 Thông thiên đạo nhân luận tâm tính Thiên địa nguyên khí Vân làm nhiều loại Sát khí có thể xâm nhiễm thân thể Và linh hồn của người cũng là một loại Trên đỉnh bất Chu sơn Linh khí nồng đậm vô cùng nhưng lại phà lẫn sát khí vô tận. Thế cho nên không có tu sĩ nào nguyện ý ở trên núi. Tuy nhiên bây giờ Bất Chú Sơn đã khác, tuy mây mù giống như khi trước báo phủ cả núi, vẫn đứng sừng sửng giữa trung tâm của đại địa, bất động, tĩnh mịch. Nhưng không biết từ lúc nào mà trên đỉnh đã có thêm một cung điện Cung điện tựa hồ sinh ra với Bất Chú Sơn, dung hợp một cách hoàn mỹ. Cung điện hoa lệ với Bất Chú Sơn hùng tráng bổ sung hỗ trợ cho nhau. Mây mù chỉ bao phủ từ phần lưng của bất chu sơn trở lên. Chỉ nhìn thoáng qua thì thấy tầng mây trắng liên miên như sóng nước, khi thì tĩnh lặng, khi thì cuộn lên. Từ trên cung điện ở trên đỉnh bất chu sơn nhìn xuống chúng sinh. Cung điện khổng lồ tầng tầng lớp lớp dưới ánh mặt trời tỏa ra kim quang rực rỡ. Trong điện lúc này có hai người đang nói chuyện với nhau, một ngồi một đứng. Người ngồi mắt sáng như sao Như nhìn thấu vạn vật thế gian Mặc một bộ pháp bào màu đen Pháp bào giống như trời đêm Trong gió phẳng phất như có Vô số ngôi sao như ẩn như hiển Huyền diệu mê ly Gãi là một trong những chủ nhân Của thiên cung Cũng chính là đề tuấn trong lời cổ phục khi Và nam lạc Người đứng mặc một bộ huyền hoàng pháp bào Chính là thái nhất Y đứng lặng lặng ở trong điện tựa hồ như có một loại cảm giác Áp bức tỏa ra từ trên người y Đại ca, bây giờ đã có rất nhiều người tới triều bái Người không cần lo lắng nữa Từ nay về sau, người chính là thượng đế trong thiên địa này Được chúng sinh triều bái Muôn đời bất diệt, đồng tồn với thiên địa Thái nhất cười vàng nói <cười> Hơ hơ Bây giờ cũng chỉ là các tổng yếu mà thôi Đại thần thông giả vẫn còn chưa ai tới Ngồi trong vương tọa, dì ánh vàng rực rỡ Đề tuấn cười khẽ nói Gã tuy nói vậy, nhìn ánh mắt đầy tự tin Giống như tất cả đã làm cho trong lòng bàn tay vậy Đại ca, ngày xưa nói Trong thiên địa này, Đại thần thông giả đông đảo Thế nhưng ngày đó, dưới hôn độn chung Cô không có bao nhiêu sóng gió hết Nếu có người không phụ Thái nhất ta nhất định sẽ khiến cho họ hiểu được Quy lực thực sự của hỗn độn chung này Bản lĩnh của nhị đệ thì vì Huỳnh biết Chỉ là đừng quá kiêu ngạo Tê Tuấn cười nói Đại ca yên tâm Ta tuy không có khả năng chắc thiên tính địa che giấu thiên cơ điên đảo âm dương của người Nhưng không phải là kẻ dễ bị tính toán Uống hồ còn có đại ca Làm gì có ai có thể tính kế chúng ta chứ Lão già của Long Cung Và cả bất tử thân Phượng Hoàng Cũng không phải là hôi phi yên diệt Ở trong lòng bàn tay người sao Thay nhất lươn tiếng nói Ngôn ngữ tự hồ vô cùng bội phục Vì đại ca này Đệ Tuấn mỉm cười, đôi mắt thầm thúy Thái nhất có nói thêm Đáng tiếc, tâm Đệ không chịu thụ phong Bằng không ta là Đông Hoàng Hắn là Tây Hoàng Hoặc là Bắc Hoàng gì gì đó Bà huynh đệ chúng ta Chẳng phải sẽ thật vui sao Tam Đệ xuất thế Sau chúng ta một khoảng thời gian Dẫn tới thiên tư không đủ Từ biết pháp lực không mạnh Nên từ chối thụ phong Chúng ta cũng không cần miễn cưỡng Có lẽ như vậy thì càng tốt Đã thế ta cũng không nên để cho người trên thế gian Biết thấy sự tồn tại của tâm đệ Đê Tuấn nhìn hư không Dường như có vô số điều thần bí chuyển động trong mắt của y Lại phẳng phất như xuyên thấu vạn vật Nhìn thấy được thời gian sắp tới Thái nhất nhìn bộ dáng của đế Tuấn thành gấm đẻ thấp mấy phần hỏi Đại ca Có phải ngươi tính được cái gì rồi chăng Đê Tuấn chậm dại nhắm hai mắt lại Một lát sau đột nhiên mở ra Trong mắt lé ra tình quảng thần bí Khi thấy y chậm rãi nói Ta đảo loạn âm dương nên người khác không tính được Thế mà không ngờ rằng Lại có rất nhiều người cũng nhúng tay vào Khiến ta cũng không thể tính được rõ ràng Người nào dám Đại ca nói xem là kẻ nào Ta sẽ đánh chết từng người một Thái nhất nghe được lời của đế tuấn Còn mắt trừng ra tức giật nói <cười> Hơ đệ đừng lo Dù có nhiều người nhúng tay Nhưng ta hãy còn tính được bậy thành Còn bọn họ cả thấy cũng chỉ có ba mà thôi Có gì mà đáng sợ Đê Tuấn mỉm cười nói dáng tự tin lộ ra khí thức thần bí Đúng lúc này có người báo rằng Tộc trường nhân tộc tới chiều bái Thái nhất khẽ suy tư Rồi nói chứ từng nghe qua nhân tộc Chắc là tộc yếu Không thấy cũng được Tinh quang trong mắt của Đê Tuấn lưu truyền Ngón tay khẽ động lập tức cười nói Nhân tộc tuy nhỏ yếu Nhưng người tộc trưởng này không tệ Người dẫn hắn tới tinh thần điện đi. Người báo hành lễ đáp lời nuôi xuống. Đại ca, tộc trưởng nhân tộc, chẳng lẽ là đại thần thông giả? Hắn tên là gì? Có lây lịch như thế nào? Thầy nhất nghi hoặc hỏi. Đề tuấn cười ha ha nói. Người này tiên phục hi, tuy không có đại thần thông, cũng không có bối cảnh gì. Chỉ dựa vào ngộ tính mà có thể ngộ được bản lĩnh có chút tương tự với Hà đồ lạc thư của ta. Ồ... Vậy mà còn có người có thể ngộ được bản lĩnh như vậy Thế thì phải đi gặp mặt rồi Thầy nhất cười hà hà nói Bật chù sơn ngoài trăm dặm Trên một đỉnh núi Có hai đạo thân đảnh thanh nghị đang đứng Trong đó có một người mặt đầy chính khí Thái độ uy nghiêm Còn có một thì phong thái hào hiệp Tình quàng mê lì bao trùm thân đảnh của bọn họ Phía sau mỗi một người Lại có thêm một người khác Mặc một bộ đạo bào màu trắng sáng Một thì mặc đạo bào vàng hơi đỏ Chỉ nghe thanh ghi đạo nhân Khí độ uy nghiêm kia nói Người và ta Từ khi quen nhau cho tới nay Thường xuyên xưng huynh gọi đệ Không nghĩ rằng giấy mắt đã qua nhiều năm Kim ngao đảo của người Càng lúc càng hưng thịnh Ngọc hư công của huynh Không phải cũng đã thua hơn 12 Vì đệ tử sao Đạo huynh có tầm mắt rất cao Có thể vào pháp nhãn của đạo huynh Đương nhiên là kẻ thiên tư chắc tuyệt Người đi theo ngươi lần này không hề tệ. Đạo nhân phong thái hào hiệp vừa cười vừa nói. <cười> Sao có thể so được với sư đệ đã có trăm ngàn đệ tử, nhiễm thành còn không thấy mặt chứ vì sư đệ. Đa tạ sư thúc khích lệ đi. Đạo nhân khí độ uy nhiêm. Nói với đạo nhân, mặc đạo bào vàng hơi đỏ. Người phía sau của y vội quã cùng kính tiến lên thì lễ, nói đa tạ sư thúc. <cười> miệng lễ, miệng lễ Sư thúc ta thật nghèo Lần này gặp mặt cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt cho người Người hành lễ với ta Khiến ta có phần khó xử Công minh, người cũng cúi đầu Coi như là đáp lễ đi Đạo nhân mặc đạo bào màu trắng sáng đáp lời Cũng cùng kính hành lễ Đạo nhân khi độ uy nghiêm gật gật đầu Rồi ư một tiếng rồi nói Không tệ, so với người kia thì tốt hơn Đạo huynh nói xuất thần của hắn đưa Đạo nhân phong thái hào hiệp vừa cười vừa nói con đạo nhân uy nghiêm cười mà không đáp Đạo huynh quá hả khắc rồi Người xem Người gần như trở thành thiên địa trú tể Nào có xuất thần giống như ta và người Vì vậy vẫn phải cho rằng thiên địa chúng sinh chẳng phân biệt cao thấp Bất luận ai cũng có tư cách nghe đại đạo Đạo nhân hào hiệp nhìn tinh không nhạt nhạt nói Đạo nhân uy nghiêm hai tay chấp ở sau lưng, nhìn đại địa nói. Nhưng cũng không thể như sư đệ, chẳng quan tâm gì tới tầm tính, ai cũng truyền Nếu là kẻ chẳng đủ tầm tính mà lại học được thần thông thuật pháp, vậy chẳng phải là gây đại họa, giặc rối trong thiên hạ thương sinh sao? Nếu vậy thì lỗi là do ai? <cười> Đạo huynh nghĩ quá nhiều, ai có thể xác định được tầm tính của một người là thế nào chứ? Cho dù bây giờ tốt, nhưng về sau có lẽ sẽ thay đổi. Tất cả sẽ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Đạo nhân hào hiệp tựa như giờ khắc này đã nhìn thấu tất cả. Trước đã lựa chọn được tầm tính tốt. Người như thế quả giáo dục sao lại thay đổi được. Cho dù đối cũng là hiếm thấy. Còn như người thì lại là chiếm đà số. Đạo nhân Uy Nghiêm tự tin nói. <cười> Chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Lần này tới đây cũng chẳng phải là luận đạo. Đạo huynh, ngươi cảm thấy Đế Tuấn và Thái Nhất đã tiến nhập Thánh Đạo chưa? Thái Nhất hắn là tiến vào Thánh Đạo. Còn Đế Tuấn thì chưa xuất thú thì không thể rõ được. Bật quá thiên địa âm dương Tiên Đạo là do hắn làm. Dù không tiến nhập Thánh Đạo cũng không dưới ta và ngươi. <cười> thánh Đạo, danh thật lớn. Thông thiên ta muốn xem thánh đạo có thể uy hiếp ta như thế nào. Đạo nhân hào hiệp vừa cười vừa nói, có một phong thái vô cùng phóng khoáng. Sự đề chớ động, thánh đạo là thế nào, ngày đó ngươi và ta đều không phải cảm nhận được sao. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta tới thái cực cung của thông nguyện sư huynh một chuyến. Thông nguyện đạo huynh như, không biết mấy năm này còn có đột phá không? Người cảm thấy chúng ta ba người đồng loạt ra tay Liệu có thể chém giết thái nhất không? Thông thiên đạo nhân bìm cười Nhìn tinh không Tựa hồ nghĩ tới việc ba người chiến thái nhất Đạo nhân uy nghiêm chầm mặt không nói Tựa hồ cũng suy nghĩ về vấn đề này Thiên địa tĩnh lặng có vô số đại thần thông giả cũng giống như bọn họ Đứng ở ngoài chăm dập Đàm luận về hai người bên trên bất chu sơn chương 78 Triều bái thượng đế nam Lạc đã không còn là trẻ con mới rời khỏi bộ tộc Không phải là người mới trông thấy thương mãng nhài là lập tức chấn độc nữa. Nếu nói kiến thức quyền bác thì Nam Lạc không phải là người như vậy. Nhưng những nơi ủy thế nhất ở trong thế gian này thì hắn đã từng tới rồi. Nhưng lần đầu tiên tới Bất Chu Sơn nhìn thấy cung điện thống trị chúng sinh này cũng cảm thấy chấn động một chút. Độ hoa lệ chưa chắc đã hơn vượng hoàng bất tử cung nhưng khí thế thì lại hệt như mục hạ chúng sinh. Phượng Hoàng Sơn tuy ngạo khí ngút trời, nhưng tiền thiên của ngọn núi đó lại yếu hơn không chỉ một bậc. Sao có thể so với khí thế chống trời của Bất Trú Sơn và Thiên Cung được chứ? Ngần đầu lên, phát hiện được mặt trời lại gần mình đến thế. Tự hồ chỉ khẽ bay lên là chạm đến được. Ánh sáng mỹ lệ của mặt trời chiếu lên trên biển của Thiên Địa Đệ Nhất Cung. hai chữ Thiên Đình Dường như có vạn đạo quang mang Khuếch tán trong ngư không Không có thủ vẻ chống trải manh mông Nam Lạc chẳng hề để ý tới những thứ này Bởi hắn tới cùng với phục khí Tất cả cứ để phục khí làm Hắn chỉ cần đi theo là được Kỳ thực Nam Lạc Cũng không biết mình đi theo chân phục khí Tới nơi này để làm gì Nói là muốn vì nhân tộc xuất lực Nhưng căn bản là hắn chẳng phải làm gì cả Hơn nữa trong thiên đình này Dựa bao bản lãnh của hắn Thì có thể làm gì được chứ Khi gặp Phục Khi ở dưới trần núi Thì rất vui vẻ Dọc đường đàm luận một chút với việc Nam Lạc nó cho Nam Lạc một số nhân vật Mà hắn chưa bao giờ nghe thấy Còn Nam Lạc thì chỉ im lặng lắng nghe mà thôi Trong lúc trò chuyện Nam Lạc cũng hỏi Phục Khi Có biết một con sâu trong suốt không Rồi miêu tả hình dáng của con sâu Nam Lạc vốn chỉ tuyệt tiện hỏi Không ngờ Phục Khi lại nói rõ Được lây lịch của con sâu đó Trong lòng của Nam Lạc không khỏi kinh ngạc Tuy sớm biết phục hư giỏi chắc toán Nhưng không ngờ rằng chỉ mô tả qua ngoại hình Mà có thể tính được xuất thân của con sâu kia Không khỏi nhớ lại nữ tử trong thiên hồi bách truyền vô kiếp Sơn Khi đó con tưởng nàng quá cẩn thận Ai ngờ giờ mới hiểu được sự kỳ dị của chắc toán trí đạo Nữ tử tả dị Bắc Linh Vốn muốn cùng với Nam Lạc tới bất chú Sơn Nhưng lại đi tới dưới ngọn núi này Thì lại đột nhiên tiểu thất Nam Lạc tương nhiên sẽ chẳng quản nàng Nàng rời đi Thì hắn càng thêm vui vẻ Đối với nữ tử hỷ nộ vô thường này Trong lòng của hắn luôn luôn phòng bị Bây giờ biết được xuất thân của nàng Lại càng thêm nghĩ mà kinh hãi Cuối cùng Cũng có người già dẫn bọn họ vào Khiến Nam Lạc không ngờ Là người tới dẫn bọn họ là thập bát Kẻ đã bị nhốt cùng lòng với hắn Cũng là người mà hắn đã từng giận giữ rút gươm nam Lạc thấy gã Gã cũng thấy được Nam Lạc đừng lúc Nam Lạc vui vẻ muốn hỏi gã Vì sao lại ở chỗ này Thì gã đã quay đầu nói chuyện với Phủ Kỳ Tựa như liếc mắt Một cái đã nhận ra Lần này phục Kỳ làm chủ Khả năng nhìn người của gã cũng có thể coi như là đỉnh cao Gã dẫn Nam Lạc và Phủ Kỳ Vào tầng thứ hai của một đại điện Ngần đầu nhìn lên ở trên bảng hiệu Thì đó là tinh thần điện Từ đầu tới cuối Thập bát Tàng phòng cũng không hề quay đầu Liếc mắt nhìn Nam Lạc Cũng không nói bất luận một câu nào Ban đầu Nam Lạc còn có chút nghi hoặc Sau trở lại bình thường Không hiểu vì sao Tàng Phong Đi tới thiên đình Nhưng gã sợ làm lỡ việc Cho nên mới như vậy Phục Hì đứng lặng ở giữa chính điện Tâm tình an tính Nam Lạc nhìn đại điện này một cách tỉ mỉ Cảm giác đầu tiên của hắn Là nơi này để nghị sự Trên cùng có hải cây ghế Một màu đen tuyển lấp lánh ngánh sau một kim quang rực rỡ, khí thế vi vổng, ngoài ra không còn cái gì khác, chỉ có trên trần cung điện, trần nhà tựa như tinh không, khiến cho năm lạc trầm mê. Giờ khắc này, năm lạc phảng phất như đặt mình ở trong tinh không mờ mịt, không biết trời, không biết đất, vô số ngôi sao như gần như xa, như mộng huyễn, không biết bao lâu, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, trong đầu vẫn cứ lưu chuyển tinh không mờ mịt huyền ảo kia. Trước mặt đã có thêm hai người. Một người thân mang huyền hoàng bào, chỉ đứng ở đó mà khiến người khác không thờ nổi. Nam lạc mới lướt mắt đã cảm giác được người này là kẻ dùng tiếng chuồng áp chế thiên địa chúng sinh, bởi vì khi chất của gã thật sự quá giống, giống như tiếng chuông kia, hùng hồn và bá đảo. Một người mặc pháp bào màu đen tuyên, chạm đất, đứng ở bên cạnh gã, thế nhưng lại không tỏ vẻ yếu thế, mà lại tỏa ra một loại mị lực thần bí. Nằm lạc cảm giác như khi nhìn vào mắt y, giống như trắng nhìn vào trong trời đêm tinh quang mê ly mà mơ ảo, không thể nắm lấy, phản vất như không tồn tại, rồi lại tựa hồ như nhìn được thấu ruốt. Nhân tộc Phục Huy bại kiến tưởng đế. Phục Hy khẽ không người cao giọng nói, không kiêu không hèn. Người mà y khom lưng, không ngờ lại là người mặc pháp bào màu đen tuyển chấm đất. Nam Lạc không biết vì sao Phục Khi biết người này là Thượng Đế Chỉ là hơi nghi hoặc Nên lập tức tự diễu cười Nghĩ thầm mình không biết Lẽ nào người khác cũng không biết sao Hắn đã sinh ra lòng tin với Phục Khi Nên cũng không chút do dự Không bình hành lễ Phục Khi rớt lời Lên đứng yên không nói nữa Có mắt nửa nhắm nửa mở chấn định tự nhiên Thái nhất chỉ đứng đó nhìn Trước mặt người ngoài Chỉ cần không phải xuất thù Thì gã chưa bao giờ dành việc nói chuyện cả Đế Tuấn dáng cười nhàn nhạt, nhạt Cũng nhìn Phục khí Một lát sau y đột nhiên nói Người biết xuất thân của ta Nam Lạc kinh ngãi Không nghĩ rằng chủ tể thiên địa chúng sinh Lại hỏi câu này Hắn biết rất nhiều người không thích người khác tính ra xuất thân của mình Phục Khi mỉm cười Dáng cười thế mà rất giống với Đế Tuấn Y nhạt nhạt nói Có biết một hai Ồ, nói thử xem Đế Tuấn hai tay chắp phía sau Ông tay rộng rãi, pháp bào chấm đất khai linh trong hỗn độn Sinh cùng thiên địa Tiềm tu trên thái dương tình xuất thế, phượng hoàng tử, Long vương diệt Thiên đình lập Phục hì cao giọng nói Không có chút khiếp ý Nam Lạc vừa nghe liền biết Là từ lúc đế Tuấn sinh ra tới giờ Người còn chưa nói được một điểm mấu chốt Nguyên thân của ta Đế Tuấn mỉm cười nói Ta không tính được Người tính được cũng không dám nói Phục Huy chầm mặt Nam Lạc không biết Phục Huy tính được không Trong lòng thầm nghĩ Ngày đó y cũng không nói Hai người này là nguyên thân là gì Lẽ nào y đã tính được Đến tình huống này Cho nên không hề nói ra Đê Tuấn cười nói Ta sinh lúc hỗn độn Hóa hình cùng với thiên địa Trong thái dương dục hỏa luyện thân Là con tàm túc kim mô đầu tiên trong thiên địa Có thể nuốt rồng Có thể cắn phượng Có gì mà không dám để người ta biết chứ? Nam Lạc nghe Đê Tuấn nói Trong lòng ngạc nhiên khó giải Nhất là một câu có thể nuốt lòng Cắn Phượng cực kỳ bá đạo Thường lòng và Phượng Hoàng Trước đây là sinh linh cao nhất tồn tại trong thiên địa Nam Lạc không biết bọn họ Thì coi như không có gì Nhưng hắn đã lưu lại rất lâu ở Trong Phượng Hoàng cung Có thể cảm nhận được uy thế vô thượng của Phượng Hoàng Thế nhưng đế Tuấn nói những lời này Có cảm giác gió thổi quá mặt Tình quang mơ ảo, tất cả dường như vô cùng tự nhiên. Phổ khí mỉm cười không nói. Đê Tuấn nhìn Phổ khí, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, không nhanh không chậm nói. Nghe nói, người xem mái rùa đèn ngộ ra bát phòng trác toán pháp. Thật là thiên tư chắc tuyệt, ta muốn thu người làm đệ tử, người có bằng lòng không? Trong lòng của Nam Lạc kinh hãi hắn không biết Đê Tuấn giỡn hay chơi mà nghiêm túc. Biểu tình không nhìn ra được. Trong lòng không khỏi lo cho phục hy Phục hy lại không cần suy nghĩ Lập tức mở miệng nói Đà tạ thượng đế ưu ái Phục hy không thể làm đệ tử thượng đế được Thành âm của y Không có một chút ba động nào Giống như lúc trước Chấn định tự nhiên Không buồn không vui Ồ vì sao chứ Tộc nhân cần có người chiếu cố Người làm đệ tử của ta Cũng có thể chiếu cố tộc nhân của người Hơn nữa thiên đình còn có thể giúp ngươi Phục khi trầm mặt, Nam Lạc đứng cạnh y, có thể nhìn thấy mắt y tự hồ nhíu lại, biểu tình ở trên mặt cứng hơn không ít. Trong lòng của Nam Lạc khẩn trương, thầm nghĩ làm đệ tử của y có gì mà gây gớm. Vừa mứt mở miệng nói chuyện, ta lại nghe thấy thanh gầm bình tĩnh của đế tuấn. Người không muốn làm đệ tử của ta, có phải vì cảm thấy thiên đình không thể kéo dài, sợ tới lúc đó gặp phải tai hỏa đúng không? Phục huy pháp lực thấp kém Không tính được phần thế của thiên đình <cười> Vậy người nói lý do ra xem Bằng không bây giờ vì hành động của người Mà nhân loại sẽ bị diệt tộc Thành âm nhẹ nhàng thong rằng Không có bất kỳ uy thế gì Thế mà lại khiến cho lòng của năng lạc sinh ra hạn ý Hết chương 78 Trường vì có thể ủng hộ tại hạ Thông qua ảnh thức ví mô mô Hoặc banh kinh được giá được phần mô tả Hãy chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.